Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 110 thông vũ chân nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Hỏa diệm sơn ở phía Bắc Ú Châu kéo dài mấy ngàn dặm là sơn mạch lớn. Nhất bắc bộ triều quốc. Người sống ở đó rất thư thớt, thời tiết nóng. Bước đến độ mánh thú phi điểu cũng hiếm khi thấy được. Hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà tại tu chân giới có danh khí rất lớn. công môn Linh Dược Sơn cũng tỏa hạ ở đây. Bởi vì nơi đây có rất nhiều địa hỏa, rất thích hợp để luyện đan. Ba ngày sau Lâm Hiên đã tới hỏa Diệm Sơn. Vừa mới hạ xuống hắn đã cảm giác sóng nhiệt phả vào mặt. Lâm Hiên nhíu. Nhíu mày, nơi này nhiệt độ ít nhất cũng phải trên 50 độ. Nếu không, phải mình là người tu tiên thân thể trải qua tôi luyện đổi lại là. Người thường tuyệt đối không thể chịu được. Tâm niệm vừa động, một tầng lam quang xuất hiện quanh người hắn, lập. Tức cảm giác mát mẹ tràn ngập. Đây là hộ cháo thủy thuộc tính, chuyên. Dùng để hạ nhiệt khi quá nóng. Lâm Hiên nhắm chuẩn phương hướng, sau đó thi triển ngự phong thuật bắt. Đầu tiến vào núi. Nếu là môn phái bình thường tại tổng đàn chắc chắn phải thiết lập. Tầng tầng lớp lớp cấm chế, ngăn người ngoài đến gần. Nhưng linh dược. Sơn lại không như vậy Nó có địa vị siêu nhiên Lại thường có tu sĩ Đến thỉnh họ luyện đan nên căn bản Tại hỏa diệm Sơn chỉ có vài cái Huyến trận phòng ngừa phàm Nhâm tiến vào mà thôi Lâm Hiên dễ dàng tìm được Đến nơi gọi là Sơn Trung Chi Sơn Cái gọi Là Sơn Trung Chi Sơn quả đúng như Tên gọi của nó Nó vốn là một Ngọn núi lửa cực lớn Miệng núi lửa rộng lớn vô cùng Bên trong đó lại, có một một ngọn tiểu sơn giống như một cái đỉnh lô. Kỳ cảnh như vậy chỉ có thể dùng từ xảo đoạt thiên công để mà hình, dung. Hoàn cảnh như vậy cực ly thích hợp để luyện đan. Có truyền thuyết nói rằng ngàn năm trước các tu chân môn phái u châu từng vì khối bảo địa này mà tranh đoạt. Đánh nhau to một trận nhưng cuối cùng, lại chẳng ai chiếm được mà đành buông bỏ. Tất cả chỉ vì một câu của một tán tu làm các trưởng môn cứng lưới. Không nói được gì cho dù cướp được chỗ này thì các ngươi có đủ kỹ. Thuật luyện đan hay không? Sau đó vì tán tu nọ đại triển thần kỹ trước mặt các vị trưởng môn. Khai lô luyện đan. Trúc cơ đan mà các tu sĩ trong các đại môn phái luyện chế bình thường. Chỉ có tỷ lệ một phần năm cơ hội thành công mà thôi. Tiên giới đan. Dược cấp càng cao luyện càng khó. Nhưng vị tán tu kia lại đem xác suất thành công đề cao lên tới 50%. Nói cách khác cứ luyện chế hai lô trúc cơ đan là có thể thành công một lần. Các phái tâm phục khẩu phục chắp tay đem Sơn Trung Chi Sơn này dâng cho vị tán tu nọ. Nhưng kèm theo một điều kiện hắn phải trợ giúp các phái luyện đan. Người này chính là Khai Sơn Tổ sư Linh Dược Sơn. Về sau lại có một ít tu chân giả không thích tu luyện mà lại ham mê. Luyện đan gia nhập. Từ đó dần dần phát triển thành Linh Dược Sơn hôm nay. Trừ Lâm Hiên trước mặt Sơn Trung Chi Sơn còn có một đám tu chân giả. Theo trang phục trong đám người có tu sĩ tôn phái phổ cận cũng. Có một ít tán tu mộ danh mà đến. Hôm nay Linh Dược Sơn có không ít khách ạ. những người này vừa thấy lâm hiên liền liếc mắt dò xét qua một chút rồi quay lại dù sao tu sĩ đến linh dược sơn phần lớn chỉ có một mục đích thấy vậy lâm hiên vuốt vuốt cái mũi đành đứng sang một bên cùng đợi với bọn họ đợi liền một mạch mấy canh giờ nhưng những tu sĩ này cũng không có ai lộ vẻ bất mãn hay không kiên nhẫn nguyên nhân rất đơn giản linh dược sơn đều là một đám quái nhân a Nghe nói từng có một vị kết đan kỳ, tiền bối từng đến nhờ họ luyện đan. Nhưng bởi vì ngôn ngữ vô lễ làm, luyện đan sư Linh Dược Sơn tức giận. Kết quả là người nọ cố ý luyện, chế lung tung. Liên tiếp 10 lô đan dược toàn bộ bị thất bại. Vốn luyện đan thất bại là chuyện thường. Có thể đạt tới tiêu chuẩn Linh Dược Sơn thủ tịch. Luyện đan sư mà lại liên tiếp mấy lần luyện ra phế đan, rõ ràng là cố. Ý gây chuyện mà. Mắt thấy tất cả dược tài chân quý mà mình vất vả thu thập được biến. Thành phế đan vô dụng. Sự phẫn nộ của vị cao thủ kia hẳn là có thể. Tưởng tượng ra được. Đang muốn tác phát thì vị hảo hữu mãnh mẽ dẫn đi. Tu chân giả kết đan kỳ tuyệt đối có thể hô phong hoán vũ một phương. Nhưng ở Linh Dược Sơn lại chẳng có ai thèm để vào mắt. Cái này cũng không phải do môn phái này mạnh mẽ, trưởng môn bọn họ bất quá cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, mà là do đại vị siêu nhiên của Linh Dược. Sơn, mọi người còn phải nhờ vả bọn họ luyện trí đan dược. u châu tu tiên giới có một cách luật bất thành văn, không ai được động. Thủ với luyện đan sư của Linh Dược Sơn. Thứ nhất, tu sĩ giỏi luyện đan. Thuật rất ít. Thứ hai, Linh Dược Sơn trình độ luyện đan lại cao. Ngươi, giết bọn hắn thì ai luyện đan cho chúng ta. Cho nên may mắn mà vị cao thủ kia không ra tay. Nếu không chính hắn sẽ là cách bia cho cả châu tu tiên giới. Vị cao thủ kết đan kỳ cao thủ nọ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì thế các tu chân giả khác đương nhiên không dám lặp lại hành động kia tuy. trong lòng thật sự đã không còn kiên nhẫn nổi nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ đảm nhiên gặp loại tình hình này tâm tư lâm hiên chợt nổi lên nếu có thể ra nhập linh dược sơn thành công không chỉ về sau không cần lo nguồn cung phế đan hơn nữa nếu có thể đạt được danh hiệu luyện gian sư cũng chẳng khác nào có một tấm kim phù bảo mệnh a đừng nhìn thực lực linh dược sơn chẳng có ai để vào mắt mà coi thường Nếu có thể gia nhập nó thì... Đãi ngộ còn có khi nhiều hơn các môn phái khác. Xem ra đã đến giờ ngọ, rốt cuộc cũng có một đạo bạch quang lói lên. Trong hào quang là một thiếu niên tầm hơn 20 tuổi một chút, nhìn qua. Lượt mọi người một cách rồi nói. Các vị tiên sư, mời theo ta đến dây. Lâm Hiên lộ ra vẻ ngạc nhiên thiếu niên này không ngờ lại là một phàm. Nhân, đây là ngoại môn để tử Linh Dược Sơn sao? Mấy vị tu chân giả sớm đã không còn kiên nhẫn nổi nữa, vội vàng đi. Theo thiếu niên tiến vào Sơn Trung Chi Sơn. Nơi đây vốn là một tòa hoạt hỏa Sơn lớn nhất của châu. Từ khi Linh Dược, Sơn khai tông lập phái đến nay, lịch đại các vị tổ sư đều hao phí rất. Nhiều công sức khai phá lại nơi đây, như dùng tiên pháp dẫn đạo, từ Bên trong bụng hỏa Sơn tạo ra một đại căn phòng dẫn đến địa mạc chi. Hỏa tạo thành một luyện đan phòng tự nhiên. Bất quá nơi quan trọng. Nhất lại là tòa tiểu sơn hình lô đỉnh trong miệng hỏa sơn. Ở đó không. Chỉ hoàn toàn dung hợp với địa mạch chi hỏa mà khai sơn tổ sư từng nói. Núi này thiên sinh là một đỉnh lô, nếu dùng nó để luyện đan thì so. Với các loại đỉnh lô phi hữu khác tuyệt đối càng thần kỳ hơn. Chỉ có điều trừ vị tu sĩ khai sáng linh dược sơn kia ra, không có một. Ai có luyện đan thuật thần kỳ đến độ có thể dùng tòa tiểu sơn kia làm. Đỉnh lô luyện đan. Thiếu niên dẫn đường kia tuy là phàm nhân nhưng lại. Rất thông minh lanh lợi, nhanh chóng đã hỏi ra ai là tu sĩ mộ danh mà. Đến ai là tu sĩ muốn luyện chế đan dược, liền đưa hắn mang đến thích. Hợp đích phòng luyện đan còn lại đích chính là chính mình cùng luyện. Đan sư đàm phán giá cả. Tiên sư xin hỏi ngài cần luyện đan dược gì? Thiếu niên phụ trách dẫn đường nhìn thoáng qua lâm hiên biểu tình. Cung kính trong mắt còn mang theo một chút hâm mộ. Hắn tuy là phàm. Nhân nhưng cũng đã được báo trước vì tiên sư trước mặt này là một chút. Cơ kỳ tu sĩ. Môn nổi luyện đan sư còn khả dĩ vô lễ với cao giai tu sĩ chứ như một. Ngoại môn đệ tử như hắn làm sao có gan như vậy. Nhưng Lâm Hiên sơ với trong tưởng tượng của hắn còn hòa ái hơn nhiều. Mỉm cười nói. Làm phiền rồi ta không đến để luyện đan. Không luyện đan. Thiếu niên dùng mình không luyện đan thì đến Linh Dược Sơn làm gì. Ta muốn gia nhập quý phái. Nghe xong yêu cầu của Lâm Hiên thiếu niên kia phản ứng so với ngô. Thiên cũng chẳng khác gì mấy. Bất quá hắn cũng rất nhu thuận không có. Hỏi thêm cái gì. Thì ra là vậy, mời tiên sư theo ta đến đây. Lại thất bại, từ trong một gian luyện đan thất truyền ra một tiếng thở dài. Chỉ thấy, giữa căn phòng huyền phù một đoàn hồng sắc hỏa cầu. Bên dưới hỏa cầu, là một cái đầu quái thú giữ tợn làm bằng thiết tinh. Ở miệng đầu quái, thú còn thỉnh thoảng có địa mạch chi hỏa phun ra bổ sung cho hỏa cầu. Một lão đạo dâu tóc bạc phơ đang ôm một cái đỉnh lô trong lòng. Lô đắc, mở ra nhưng bên trong không phải là mùi đan dược mà là một mùi cháy, khét, thượng phẩm đan này thật khó luyện chế. Chỉ đơn giản là một loại, tẩy tuổi đan cấp thấp nhất, hao phí đến 20 lô tài liệu mà không thành. Công được một lần, hai hàng lông mày trắng của lão nhíu chặt vào nhau. Đừng xem lão ăn, mặt luộm thuộm mà xem nhẹ, đây chính là thông vũ chân nhân trường. Môn Linh Dược Sơn, luyện đan sư tốt nhất của châu Tu chân Giới hơn nữa. Tu Vi cũng không thấp trúc cơ trung kỳ. Cùng một chủng loại đan dược nhưng cấp bậc khác nhau thì công hiệu. Cùng phẩm chất cũng không giống nhau. Lấy trình độ luyện đan của thông. Vũ chân Nhân khi luyện chế trung phẩm đan dược tỷ lệ thành công cũng không thấp. Bây giờ Lão Chính là đang nghiên cứu luyện chế thượng phẩm đan dược. nhưng lão cũng chưa thành công được lần nào chẳng lẽ đúng như truyền thuyết luyện chế thượng phẩm đan dược chỉ có thể dựa vào vận khí nhân lực không thể cưỡng cầu đang lúc thông vũ chân nhân nhíu mày khổ sở suy nghĩ chợt một đạo truyền âm phù bay đến trước mặt thông vũ chân nhân điểm một chỉ thanh âm cung kính vang lên khởi bẩm trưởng môn có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ muốn gia nhập bổn phái vậy sao thông vũ chân nhân đứng lên tu tiên giả phần lớn đều một lòng theo đuổi tiên đạo người thực sự yêu thích luyện đan thuật vốn rất ít hơn nữa cao giai tu sĩ lại càng là phượng mao lân giác mấy chục năm chờ lại đây linh dược sơn đang phải đối mặt với tình cảnh thiếu nhân lực tu vi của luyện đan sư của môn nội chủ yếu là linh đồng kỳ mà thọ Mệnh của tu sĩ Linh động Kỳ cũng chẳng dài hơn phàm nhân là bao chỉ. Trên dưới 100 năm là đã về chầu Diêm Vương rồi. Gần đây luyện đan sư của môn nội chết đi rất nhiều lại không có đệ tử. Mới lên thay cứ như vậy bổn phải chỉ sợ rất khó tiếp tục truyền thừa. Tiếp, thân làm trưởng môn thông vũ chân nhân đã vì việc này mà phiền lòng. Rất lâu mà cũng chẳng có cách nào. Nếu Linh Dược Sơn thật sự suy sụt. Thì khi xuống cửa tuyển phải ăn nói thế nào với lịch đại tổ sư đây? Vừa nghe nói có chút cơ kỳ tu sĩ muốn gia nhập thông vũ chân nhân. Mừng dỡ quyết định tự mình đón tiếp. Hắn tuy vì bổn môn mà tiếp nhận. Tân đệ tử nhưng cũng không thể bỏ qua quy củ. Đó là thiết luật của. Linh Dược Sơn đệ tử chính thức phải là kẻ có thiên phú luyện đan. năm 20.05.2010.0418B. Mơ.